Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Bây giờ Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái Lúc này, Mạc Hải đột nhiên gõ cửa bước vào cùng kênh nói Hội trưởng là Người nhà Lưu Thị đang ở bên ngoài muốn vào gặp mặt tạ tội Cậu có muốn gặp không? Mạc Ngọc khổ nhìn La Thuần chân trừ hỏi Nhà họ Lưu và nhà họ Mạc chúng tôi đã hợp tác với nhau nhiều năm nhưng chỉ cần anh nói một câu tôi lập tức sẽ xóa tên của nhà họ Lưu khỏi trường an ngay La Thuần cũng không phải kẻ tiểu nhân anh xua tay nói Cho họ vào đi Mạc Hải đi ra ngoài không lâu sau vợ chồng Lưu Thị đã dẫn Lưu Vũ đi vào Ba người họ đều xách theo quà cáp quý giá, vừa vào cửa đã không ngừng xin lỗi La Thuần. "Thật sự xin lỗi La tiên sinh, lúc trước là tiểu vỗ nhà chúng tôi không hiểu chuyện, mạo phạm đến cậu, Lưu Trấn Hải tôi nghiêm túc xin lỗi cậu, mong cậu có thể thông cảm bỏ qua cho thằng con bất hiếu của tôi." Ông ta cúi thấp người với La Thuần, ngay sau đó kéo Lưu Vũ ra mắng, "Mạo xin lỗi La tiên sinh ngay." Lưu Vũ đã quen được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng ăn nói khép nép với ai bao giờ, huống chi là xin lỗi. Anh ta bất đắc dĩ nói: xin lỗi. Mặc ngọc khôn lạnh mặt, không muốn xin lỗi một cách chân thành thì cút ra ngoài. Lưu Vũ bất mãn nói: tôi đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa? Lưu Vũ tôi đây chưa từng ăn nói khung núm như vậy với ai đâu. Các người cố mà nhận đi, chúng tôi còn mua quà cắp quy giá thế này đến nữa. Liêu Vũ vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Bà Liều Giang Hòa nói. Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, mọi người đừng chê trách. Ngọc Khôn, chúng tôi với nhà họ mà các cậu đều là chỗ quen biết, phiên phiên đi. Bà có ý gì? Mà Ngọc Khôn biến sắc mặt. Một câu con trẻ không hiểu chuyện là lấp liếm hết mọi sai lầm sao? Chẳng lẽ một ngày nào đó cậu ta vi phạm pháp luật... Bà cũng định nói con trẻ không hiểu chuyện Với quan tòa để cho qua chuyện à Thằng nhãi kia Tôi khuyên cậu một câu cuối cùng Mau quỳ xuống xin lỗi La Tiên Sinh đi Anh bảo tôi quý Liều Vũ cười nhạo nói Anh đây không phục dịch được Cái thá gì chứ Anh ta quay người đi ra ngoài Mạc Hải xuất hiện ở cửa giơ tay sách cổ anh ta đến trước mặt La Thuần Mạc Hải đá một cú vào đầu gối Của Liều Vũ Anh ta bất giác quỳ xuống Vùng vẫy gào thét Mày dám bắt tao quỳ, Đến bố mẹ tao, tao còn chưa quỳ Mà mày dám bắt tao quỳ. Mà Ngọc Khôn hầm hờ nói Chặt gãy hai chân nó đi Vợ chồng Lưu Thị lập tức biến sắc mặt Bà Lưu vội vàng nói Ngọc Khôn Tôi nói cho cậu biết Hai nhà chúng ta đã hợp tác nhiều năm Nhà họ Lưu chúng tôi đã làm cho nhà cậu không ít việc Thế mà bây giờ Cậu lại vì một người ngoài Mà chặt gãy chân con trai tôi Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nhà họ Mạc các cậu để ông ấy phân xử. Điện thoại được kết nối, bà Liêu kể lại toàn bộ sự việc. Không ngờ, đầu bên kia chỉ đáp lại năm từ. Ngọc khôn làm đúng rồi. Sau đó cúp máy. Mà Ngọc khôn đứng dậy, nhìn chăm chăm vào bà Liêu, nói. Tôi nói cho bà biết, nhà họ Mạc chúng tôi có được như ngày hôm nay là đầu nhà hội trưởng La Diêu Giách. Ở trước mặt hội trưởng là La... Nhà họ mạc chúng tôi chỉ như con kiến hôi với con voi thôi Không có anh ấy Thì không có nhà họ mạc chúng tôi Bà nói xem So sánh như vậy thì ai quan trọng hơn Ý cậu nói là Hội võ thuật tinh hả Liều Trấn Hải há hốc miệng Toàn thân run dày Sắc mặt bà liều tái nhợt Cuối cùng đã hiểu tính nghiêm trọng của sự việc Bà ta run dày nói Tôi xin cậu Xin hội trưởng là Đừng chặt gãy chân của con trai tôi được không Nhà họ lưu các người Đã quen thói buông thả Đây là tự mình chuốc lấy thôi Mạc Ngọc Khốn lắc đầu, xua tay Chặt hai chân nó đi Sau đó cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ lưu Mạc Hải nhấc chân Đạp xuống hai bắp chân của lưu vũ Anh ta hét lên thảm thiết Sau đó lập tức ngất xỉu Lưu Trấn Hải sậm chân đấm ngực Ân hận lúc đầu đã làm sai Ông ta và vợ Lôi lưu vũ rời đi Nỗi oan khuất này Bọn họ chỉ có thể nuốt vào trong bụng Nếu dám có chút suy nghĩ báo thù nào Họ sẽ hoàn toàn đắc tội với nhà họ Mạc Đến lúc đó e rằng còn thàm hơn bây giờ Trong phòng yên tĩnh trở lại Mạc Ngọc Khốn lắc đầu nói Mấy cậu công tử bột này Bây giờ thật sự quá phách lối Chỉ có thể trách bố mẹ họ không dạy dỗ tốt thôi Tự làm tự chịu Đúng rồi Tối nay tổ chức một buổi giao liêu bào vật hiếm có Hội trưởng La có thời gian tham gia không? Mạc Ngọc Thành hướng ánh mắt sáng rực sang La Thuần với vẻ rất mong chờ. Mạc Ngọc Khôn cũng lên tiếng. Buổi giao lưu bảo vật quý hiếm này chúng tôi đã chuẩn bị từ lâu nên đã thu hút không ít bạn bè trong giới võ thuật toàn quốc. Khéo khi đến lúc đó lại có món bảo vật mà anh thấy hứng thú ý chứ. Cũng hay đấy. La Thuần suy nghĩ một chốc, đáp. Được, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi. Tôi đến xem sao. Mạc Ngọc Thanh mừng rỡ nói: Có hội trưởng la tham gia buổi giao lưu này nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Thật ra cô ta cũng muốn mượn cơ hội này để tuyên bố mối quan hệ giữa nhà họ Mạc với hội võ thuật Tinh Hà. Dẫu sao ngày xưa sau khi trở thành con cháu nòng cốt, Mạc Ngọc Hồn đã mãnh liệt đề nghị kết mối quan hệ thân thiết với hội võ thuật Tinh Hà. Nhà họ Mạc có được thành tiệu như ngày hôm nay, có thể nói. Mạc Ngọc Khôn có công lao lớn nhất. Hai bên lại trò chuyện thêm một lúc. Hai chị em Mạc Ngọc Khôn chào tạm biệt để đi chuẩn bị cho buổi tiệc trước. Sau khi màn đêm buông xuống, La Thuần và Tô Kỳ đi đến buổi tiệc. Mạc Ngọc Khôn tiếp đón khách ở cửa. La Thuần không quấy dậy cậu ta mà đi thẳng đến bữa tiệc ở trên tầng. Đây vốn là một phòng tiếp khách lớn nhưng đã được kê đầy bàn vuông. Bên cạnh mỗi chiếc bàn đều có người Trên bàn bày đủ các loại đồ vật quý hiếm Hệt như một quầy hàng cao cấp Thú vị đấy La Thuần và Tô Kỳ dạo quanh Phát hiện đa số trong đây đều là vũ khí Thì thoảng sẽ có đan dược và vật liệu kim loại Nhưng chất lượng quá thấp Không lọt được vào mắt anh La Thuần đang dạo quanh Thì sau lưng có giọng nói quen thuộc truyền tới Anh cũng đến à La Thuần ngoảnh lại nhìn Khi thấy hạn nề, mặc một bộ lễ phục xinh đẹp xuất hiện, cô trang điểm tinh tế, trông càng xinh đẹp kiều diễm, một đám trai xinh gái đẹp vây xung quanh cô, có người hiếu kỳ hỏi: "Này này, đây là ai? Bạn cậu à?" Rất nhiều người thấy khó tin vì cách ăn mặc của La Thuần thật sự không thể khen nổi. Anh mặc một bộ đồ rộng thùng thình, quê hết chỗ tả, bên hông còn vắt một quả hồ lô da vàng, trông hệt như mấy tên lừa đảo hành tàu giang hồ. Sao Hạ Nì lại quen biết với một người như thế này? Hạ Nì cũng thấy hơi ngại ngùng, vội giải thích. Vị tiên sinh này là một người tài, anh ấy từng cứu tớ một mạng, nên là ân nhân của tớ. Thế à? Vậy thì cậu phải kể lại cặn kẽ cho bọn tớ nghe đấy. Mấy người này luôn đặt tiêu điểm lên Hạ Nì, trực tiếp phất lời La Thuần. Hạ Nì đương nhiên không thể kể lại chuyện này. Cô đang định đi dạo với La Thuần, thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, có người nói, Tề Hồng Vũ của nhà họ Tề ở Ba Thục đến rồi. Tề Hồng Vũ, đám hạ nì đều nhìn ra phía cửa, có một cô gái ngưỡng mộ nói, Ngài nói, Tề thiếu gia đến đây là vì Nini đấy, cậu thật là có phúc mà. Ai cũng biết, Tề Hồng Vũ là cậu chủ của tập đoàn giải trí xuyên nghệ nổi tiếng toàn cầu, chưa cần leo lên được con thuyền lớn này ngay trở thành ngôi sao nổi tiếng đã trong tầm tay với dù hạng nỉ vẫn có vẻ thờ ơ nhưng đôi mắt cũng sáng lên với đầy vẻ chờ mong. Quả nhiên cậu thanh niên nhỏ nhã ấy đã đi về phía này. rất nhiều cô gái phấn khích nói: anh ấy đi đến đây rồi. Nini, anh ấy đến kìa La Thuần quay người tiếp tục đi lên phía trước. anh không có hứng thú với mấy đồ vật loè loẹt này. Nếu lượn một vòng vẫn không phát hiện ra món đồ nào hữu dụng, anh sẽ đi về luôn. Đi được một lúc, anh bị một cuốn sách cổ thu hút, anh cầm lên xem, bên trong vẽ đầy những đường nét phức tạp. Tô Kỳ sáp lại, hiếu kỳ hỏi: "Cái này không giống bồ chú mà giống chữ viết nguệ ngoạc của trẻ con, hay là sách cổ nhỉ? Tôi thấy là hàng nhái đấy, người cổ đại sao vẽ ra mấy cái này được?" Một người trung tuổi ngồi sau chiếc bàn tranh luận nói: Này cô gái, đừng có đoán mò đây là vật báo lưu truyền nhiều đời của nhà họ hạ chúng tôi, thật sự là sách cổ đấy. Càng đọc tiếp về sau, sắc mặt của La Thuần càng nghiêm nghị, anh gật đầu nói. Đây là sách cổ. Trong cuốn sách này không có một con chữ nào, trên từng trang giấy chỉ có các tổ hợp đường nét phức tạp, nhưng nếu phổ sơ nhìn thấy là có thể biết nó thuộc loại phù trận nào, Những thứ ghi trong cuốn sách này Đều là phù trận có uy lực mạnh mẽ Và phức tạp vô cùng Trong đó có vài phù trận Phong hệ tình vì đến mức Khiến da đầu người ta tê dại Nếu không nhờ có thị lực tốt Chắc La Thuần sẽ đọc đến mức Đầu váng mắt hoa mất Đây chắc chắn là một cuốn sách bí mật Không biết cuốn sách cổ này bàn thế nào La Thuần nhìn người trung tuổi đó Đối phương ngáp một cái Nói Cuốn sách cổ này ư Phải chờ cháu gái tôi đến mới có thể quyết định. Nó bảo bán thì mới được bán. Chú hai. Hạ Nì lại đi tới. Lần này đi bên cạnh cô ta còn có một người thanh niên được gọi là Tề Hồng Vũ đó. Cô ta chào hỏi với người đàn ông trung tuổi. Sau đó lại vẫy tay với La Thuần nói Chúng ta lại gặp nhau rồi. Để tôi giới thiệu nhé. Đây là Tề Thiều Sa, Tề Hồng Vũ của tập đoàn Xuân Nghệ. Xin chào. Tề Hồng Vũ khẽ gật đầu sau đó quan sát La Thuần từ trên xuống dưới không hề có ý bắt tay với anh La Thuần cũng không muốn kết giao với những người này anh nhìn Hạ Nị và người đàn ông trung tuổi đó nói thế gia hai người là chú cháu cuốn sách cổ này anh còn chưa nói rất cầu Tề Hồng Vũ đột nhiên thò tay cầm lấy cuốn sách đó ngạc nhiên nói cuốn sách này có vẻ lâu đời đấy nhỉ ông nội anh thích nhất là siêu tầm sách cổ Nị Nị có thể bà nói cho anh không Anh mang về làm quà mừng thọ cho ông nội, chắc ông sẽ thích lắm. Chú hai của Hạ Nì bật cười hà hà, nói. Hai cậu thanh niên này đều muốn có cuốn sách đó. Nini, cháu tự quyết xem muốn ba nó cho ai. Tề hồng vũ thành khẩn nói. Nini, anh thật sự rất cần cuốn sách này. Sắp đến ngày mừng thọ chiến mươi của ông nội anh rồi. Đến lúc đó em đi cùng anh nhé, được không? Hạ Nì rơi vào thế bí. Cô ta ngượng ngùng nhìn sang La Thuần Nói Không biết anh cần cuốn sách này để làm gì Cô ta luôn ghi nhớ ơn cứu mạng Của La Thuần Nhưng nếu vì anh mà cô đắc tội với Tề thiểu gia Cô ta lại thấy hơi bất lợi Rõ ràng Tề thiểu gia Có cảm tình với cô ta Cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được La Thuần đáp Cuốn sách này cũng rất quan trọng với tôi Tôi mong cô có thể bàn nó cho tôi Điều kiện gì tôi cũng đồng ý Tề Hồng Vũ bật cười hà hà nói: Điều kiện gì cũng được ư? Khẩu khí lớn quá nhỉ? Nini muốn mặt trăng trên trời, anh có thể hái xuống cho cô ấy không? Anh ta giơ tay khoác lên vai Hạ Nê, dịu dàng nói: Nini, đến lúc đó em tặng cuốn sách cổ này cho ông nội anh, kiểu gì ông cũng sẽ rất vui. Mắt Hạ Nê sáng rực, cô ta thấy hơi động lòng. Nếu có thể lấy lòng lão gia nhà họ Tề. Đến lúc đó không phải con đường đến ước mơ của cô ta gần thêm một bước nữa sao Tề Hồng Vũ nói tiếp Em nhìn cách ăn vận của người này là biết Anh ta đang khoác lác rồi Anh ta có thể đáp ứng được điều kiện gì của em Hạn Nì khó xử đáp Nhưng anh ấy từng cứu mạng em Tề Hồng Vũ cười nói Cứu mạng em thì em có thể tìm cơ hội khác để báo đáp mà Đúng không? Anh ta ngần lên nhìn La Thuần nói Hay là thế này đi, tôi bỏ ra 10 triệu coi như để đáp ơn cứu mạng của anh với Nini, còn anh nhường cuốn sách cổ này lại cho tôi, anh thấy sao? Tù kỳ không nhịn được, nói Có tiền thì hay lắm hả? Chúng tôi bỏ ra 100 triệu thì anh có nhường lại không? 100 triệu? Tề hồng vũ ngần già, ngay sau đó bật cười lớn Các người thú vị thật đấy nếu cứ tranh cãi thế này thì mất vui chia bằng chúng ta nghe xem Nini nói sao đi tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Ừ. anh ta trông có vẻ khoan dung độ lượng nhưng thực chất đang đẩy vấn đề nan giải sang cho hạ nì khiến cô ta rơi vào thế bí. trong lòng hạ nì rất nhanh đã có quyết định. tề hồng vũ nói đúng, báo đáp la thuần thì có thể tìm cơ hội khác nhưng nhà họ tề thì cô ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ. cô ta ngẩng lên nhìn la thuần nói: anh đã từng cứu mạng tôi, tôi đồng ý tặng anh một căn biệt thự tám mươi triệu nhưng còn cuốn sách này tôi vẫn muốn tặng cho tề thiếu gia một căn biệt thự 80 triệu đã là chạm giới hạn của cô ta rồi với cô mà nói thì nó cũng đủ đài đài đáp ơn cứu mạng của la thuần tề hồng vũ nhìn la thuần khoái miệng lộ ra nét cười đắc ý như thể đang nói muốn đâu về tôi thì anh vẫn còn xanh non lắm la thuần hơi cao mày nói hay là thế này đi cô sao lại một bản cho tôi không được Lê Hồng Vũ cầm lấy cuốn sách đó nói có bản sao thì nó không còn độc nhất nữa giá trị chắc chắn sẽ giảm tôi thấy anh nên chọn căn biệt thự 80 triệu đi Nhi nhi, anh sẽ trả số tiền này thay em tôi tăng thêm 20 triệu cho anh 100 triệu thật luôn ok chưa anh ta nghĩ người có thân phận như La Thuần chắc chắn sẽ động lòng với số tiền 100 triệu anh ta đầy tự tin nhìn La Thuần cho anh chịu khuất phục vì tiền Lau thuần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, sau đó quay người bỏ đi. Tề Hồng Vũ này rõ ràng đang cố ý ra vẻ. Nếu anh ta không muốn giao cuốn sách cổ già, đương nhiên anh sẽ có cách khác để lấy được. Tề Hồng Vũ bật cười lớn, giơ tay ôm eo Hạ Nị nói: "Nị Nị, cảm ơn em nhiều. Đây là lần đầu tiên Hạ Nị bị đàn ông động chạm vào eo, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, cô ta cũng đành thỏa hiệp, mềm cười nói: Anh thích là được." Ồ, Tề Thiếu Gia đến rồi à? Mạc Ngọc Khôn mỉm cười bước tới, bắt tay chào hỏi với anh ta. Tề Hồng Vũ bông đùa nói. Mạc Thiếu Gia mặt mày phơi phới, dạo này tâm trạng không tệ nhỉ? <cười> Đúng thế, nhà họ Mạc chúng tôi đã móc nối được với con tàu lớn hội võ thuật Tinh Hà, nên đương nhiên làm gì cũng thuận buồm xuôi gió rồi. Tề Hồng Vũ nóng mắt nói. Không biết Mạc Thiếu Gia có thể giới thiệu cho tôi gặp hội trưởng La hay không? Lần này thật ra tôi đến đây Cũng là muốn nhân cơ hội gặp anh ấy Mà Ngọc Khôn hơi giò dỡ đáp Được Nè mặt tè thiếu ra Tôi dẫn anh đi gặp anh ấy La Thuần dẫn Tô Kỳ đi dạo một vòng Sau đó ngồi xuống chiếc sofa ở góc khuất Chuẩn bị nghỉ người đôi chút rồi về Tô Kỳ tức giận Bất bình nói Gã họ tè đó đúng là không biết tốt xấu Có muốn tôi tìm cơ hội cướp cuốn sách đó về không Không cần Tranh cướp là hành vi thấp kém Tôi tự có cách bắt hắn phải cam tâm tình nguyện giao cuốn sách ra. Lào thuần nhấp một ngụm trà, không hề lo lắng. Lúc này, Mạc Ngọc Khôn dẫn Tề Hồng Vũ và Hạ Nì vừa cười vừa nói đi tới. Sau khi nhìn thấy Lào Thuần, Mạc Ngọc Khôn vội vàng bước nhanh tới, cười nói. Hội trưởng có phát hiện ra món bảo vật nào vừa ý không? Tôi đến giới thiệu cho anh Tề Hồng Vũ đến từ Ba Thục. Anh ta nói có món bảo vật quý muốn tặng cho anh trong thế cảnh tượng trước mắt, Tề Hồng Vũ và Hạ Nì đều lập tức ngần ra tại chỗ. Tề Hồng Vũ hồi lâu không phản ứng lại, lắp bắp nói. Cậu, cậu chùa Mạc, cậu, cậu có ý gì? Anh ta là hội trưởng la Đúng vậy, Mạc Ngọc Hôn gật đầu. Hai người quen nhau. sắc mặt Tề Hồng Vũ lúc xanh lúc trắng, đứng ở nơi đó không biết nên nói gì? Hạ Nì ở bên phản ứng lại, có chút kinh ngạc. Hóa ra anh là hội trưởng là. Có thể cô không biết ba chữ hội trưởng là mang ý nghĩa gì. Cô chỉ nghĩ đó là một nhân vật tương đối có địa vị khiến cho Tề Hồng Vũ muốn kết giao. La Thuần cười nhạt đứng dậy. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây Hội trưởng là. Tề Hồng Vũ vội vàng chắn trước mặt La Thuần, hoàng đến mức giọng cũng thay đổi. Hắn biết thực lực của hội võ thuật Tinh Hà, cũng biết người đứng sau hậu thuẫn cho La Thuần rất mạnh nếu để người trong nhà biết mình đắc tội La Thuần, e là sẽ lột xa mình mất. Hắn vội vàng cầu xin. Hội trưởng là vừa rồi là tôi không hiểu chuyện. Xin anh để mặt cậu mạc mà, mà đừng so đo với tôi được không? Cuốn sách cổ này tôi tặng anh. Hắn vội vàng lấy cuốn sách ra dâng trước mặt La Thuần. Hạn Ni thầm kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: Cậu tài làm sao thế? Hội trưởng là rốt cuộc là ai? Tề Hồng Vũ căn bản không để ý đến cô. Quỳ thụp xuống đất, hai tay dâng lên cuốn sách cổ, nói. Xin hội trưởng Lan nương tay. Những người xung quanh nhìn thấy tèo hoành vũ quỳ xuống thì ngạc nhiên. Đó không phải là cậu chủ tè sao? Sao anh ta lại quỳ xuống thế kia? Nhiều nữ sinh đi theo bên cạnh hạ Ní trước kia càng khó có thể tiếp nhận, bất mãn nói. Đúng vậy, rốt cuộc người kia là ai mà lại dám bắt cậu tèo của chúng ta quỳ xuống? Anh ta không phải bạn của Ní Ní sao? Lẽ nào còn có thân phận khác Trong bộ dạng anh ta Chẳng có gì nổi bật Vì sao cậu ta phải làm vậy trước anh ta Đúng vậy Cậu ta có làm gì sai Cũng không thể khiến anh ấy quỳ xuống Người này thật là bá đạo tề Hoành Vũ nghe Mà trên chán đồ mồ hôi lạnh Quay đầu mắng Tất cả các người im miệng hết cho tôi Tiếp tục nâng cuốn sách cổ trong tay lên Cười xòa Hội trưởng là anh đừng nghe bọn họ nói bậy bạ. Vừa rồi đâu là lỗi của tôi, mong anh rộng lòng tha thứ." La Thuần thấy thái độ hắn chân thành, khẽ thở dài, đưa tay nhận lấy sách. "Làm người, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, người không phạm ta, ta không phạm người, đó là nguyên tắc xử sự, sự cơ bản nhất, anh hãy suy nghĩ cho kỹ." "Vâng, hội trưởng La dạy rất phải, trở về rồi tôi nhất định sẽ sửa đổi thật tốt." Tề Hồng Vũ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. La Thuần gật nhẹ với Mạc Ngọc Khôn dẫn Tô Kỳ rời khỏi hội trường. Lúc này, Tề Hồng Vũ mới đứng dậy lau mồ hôi trên trán. Mạc Ngọc Khôn vỗ vỗ vai hắn, cười nói. Cậu Tề quả nhiên cơ trí. Ngay giữa trưa hôm nay, con trai của Lưu Trấn Hải ở thành phố chúng ta đắc tội với hội trưởng là, còn không muốn xin lỗi đảng hoàng. Kết quả, tôi đành gãy hai chân của con trai ông ta, rút lại tất cả vốn đầu tư cho nhà họ Lưu mới tính là giải quyết xong chuyện Lần này cậu cũng tính là được lời rồi." Tề Hồng Vũ cười khổ, nghĩ lại mà sợ. "May là hội trưởng La Khoan Dung độ lượng, không so đo với tôi, đều tại tôi quá lỗ mãng." Mạc Ngọc Khôn cười đáp, "Cho nên phải bình tĩnh, bất cứ chuyện gì cũng phải trở lại một đường lui mới được." Hạn Ni mơ hồ đi tới hỏi, "Rốt cuộc hội trưởng La là ai, vì sao các anh lại sợ anh ta?" Tề Hồng Vũ lộ vẻ kính nể, Hội trưởng là là một nhân vật giống như thần vậy mặc dù nhà họ Tề chúng tôi mang danh là công ty giải trí toàn cầu nhưng trước mặt hội trưởng là vẫn không đáng nhắc đến võ hội tinh hài trong tay anh ta là thế lực đứng đầu trong nước liên tục giết chết vua Đông Bắc lôi thần Bằng Thành vào hồ thánh Tây Cương trong nháy mắt là có thể tiêu diệt nhà họ Tề chúng tôi cô nói xem vì sao chúng tôi lại sợ anh ta như vậy Hạ Nê hoài nghi lẽ nào Tuy tiện giết người không phạm pháp sao Phạm pháp Mạc Ngọc Khôn hãnh diện nói Đằng sau hội trưởng là có chính phủ chống lưng, người ta nghe lệnh diệt trừ Cái ác, phạm pháp gì chứ Cậu thấy yên tâm, chỉ cần mọi người Yên phận làm việc, tuân thủ quy tắc Do hội trưởng La đặt ra Thì sẽ không có vấn đề gì cả Hiện tại, nhà họ Mạc chúng tôi ủng hộ Hội trưởng La tuyệt đối Cậu thấy đấy, chúng tôi phát triển tốt thế nào tề Hồng Vũ cười nói Tôi phải học tập theo cậu chủ Mạc nhiều Hạ Ní ở bên cạnh hoàn toàn ngẩn ngờ. Cô ta không ngờ một người không có gì nổi bật như La Thuần lại có địa vị siêu việt như vậy. Ngay cả cậu chủ họ Tề cũng phải dập đầu quỳ lại. Vậy thì người đó phải có sức mạnh lớn đến thế nào? Sớm biết như thế thì vừa rồi đã giao sách cổ cho anh ta, bán cá nhân tình. Vậy chẳng phải chỉ một câu nói của anh ta là đã có thể giúp mình trở thành ngôi sao lớn hay sao? Tiếc là cô ta đã chọn sai đội. Trong lòng cô ta dâng trào nỗi hối hận mãnh liệt, thân thể lùng lầy suýt chút nữa đã ngã xuống. Thật ra, chỉ cần vừa rồi cô ta nghĩ đến việc cảm ơn, dùng sách cổ để báo đáp thì chắc chắn La Thuần sẽ không bạc đãi mình, thông minh lại bị thông minh hại. Chờ về khách sạn, Tô Kỳ lo lắng đường luồng đèn sẽ bị chết khô, nên hai người đặt chuyến máy bay khác bay về Tô Châu ngay trong đêm. Trong đại trận Long Sơn có hồ nước do suối tự nhiên hình thành, ước trừng rộng bằng hai cái sân bóng so với hồ Canas thì hơi nhỏ hơn nhưng chiều dài của thường luồng đèn cũng chỉ hơn 20 mét hoàn toàn có thể hoạt động được La Thuần đứng ở trước hồ nước thả con thường luồng đèn đỏ ra thường luồng đèn vừa vào nước lập tức trở nên hoạt bát bơi lội mấy vòng trên mặt nước kêu thành tiếng hống hống trông có vẻ rất khoái trí Tô Kỳ cười nói Nhìn nó có vẻ rất thích nơi đây Chúng ta hãy đặt tên cho nó Gọi là Tiểu Hoác đi cố thích nó như vậy Thì sau này cô phụ trách cho nó ăn đi Mấy ngày tiếp theo Tiểu Hoác rất nhút nhát Ngày nào cũng lặn dưới nước Chỉ thỉnh thoảng ló đầu ra Ăn cá tôm mà tù tô kỳ cho Sau này dần thích nghi với hoàn cảnh Nó không sợ sẹt nhiều vậy nữa Có lúc còn trồi lên mặt nước trôi đùa Nhóm người Lý Thanh Lôi trở về Lại càng giống như nhìn thấy báu vật hiếm có Ngày nào cũng đứng ở bên hồ nước Đợi tiểu hắc lên trời Ngào chấn cảm khái Sư phụ chúng ta đúng là lợi hại Thú cưng người ta đem về Toàn là con chó con mèo Sư phụ chúng ta lại đem về một con rồng tô kỳ nhắc nhở thuong luồng không giống với rồng Tương truyền loài rắn độc 500 năm Sẽ hóa thành thuồng luồng Thuồng luồng 1000 năm sẽ hóa thành rồng Tiểu hắc của chúng ta sau này cũng sẽ biến thành rồng Thế sao Thế thì tôi không đợi được rồi Con vật này sống cũng lâu quá Bên ngoài, đột nhiên có đệ tử của võ hội tinh hà vội vã đi vào, nhìn thấy lộ tinh đứng bên hồ, vội nói. Lộ sư tỷ ở sân trước có người đến gây chuyện, tự xưng là người nhà họ lộ ở thủ đô, ô nào muốn gặp sư tỷ tôi đang chuẩn bị đi thông báo cho hội trưởng. Người nhà họ lộ, lộ tinh nhớ mày, không cần báo cho sư phụ đâu, tôi sẽ đi xem thế nào. Đại sư huynh, chúng ta cũng đi xem sao, đừng để tiểu sư muội bị ước hiếp. Ngao Trấn và Lý Thanh Lôi rời đi cùng Lộ Tình. Đường Hiệp không thích nơi uồn ào nên ở lại chăm sóc tiểu Hoắc cùng với Tô Kỳ. Ba người ra khỏi đại trận băng qua những ngôi nhà trùng điệp đến trước cổng chính thì nhìn thấy là mẹ của Lộ Tình Hoàng Ngọc Anh. Trông bà tháng rất tiêu tụy. Nhìn thấy Lộ Tình thì lập tức tiến đến kích động nói Tiểu tình con hãy mau mau đi cứu bố con đi. Lộ Tình cho mày nói Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải là lộ đông lâm bị bắt ở nước ngoài à? Sao lại liên quan đến bố tôi? Vài ngày trước, cô ta đã nhận được điện thoại của mẹ cô ta bao rằng lộ đông lâm chọc phai thế lực xuất mạnh ở nước ngoài. Kết quả là bị bắt, không rõ sống chết thế nào, nên mới cầu xin lộ tình dẫn người ra nước ngoài xem thử. Lộ tình đã cắt đứt với người nhà họ lộ từ lâu, thế nên đương nhiên là sẽ không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này. Không ngờ, Hôm nay lại có tin bố cô ta xảy ra chuyện, cô ta loáng thoáng nghi ngờ rằng họ đang giả vờ. Hoàng Ngọc Anh lau nước mắt nói. Đông Lâm bị bắt, tự bố con dẫn người ra nước ngoài điều tra. Kết quả, chính ông ấy cũng mất tích, đến bây giờ vẫn không liên lạc được. Những người khác trong nhà họ lộ lại lục đục với nhau, không lo làm việc. Một người đàn bà như mẹ thì có thể làm gì được đây? Lộ tình lạnh lùng cười đáp. Nhà họ lộ chẳng có một ai là tốt đẹp cả. Nhân lúc bố tôi xảy ra chuyện, cả đám đều chỉ nghĩ đến việc tranh đoạt vị trí gia chủ. Hoàng Ngọc Anh nói. Bây giờ con nói những lời này cũng vô dụng. Mẹ cầu xin con, con phải đi cứu bố con. Lộ tình không nhịn, nói. Bà đi về trước đi, tôi phải bàn bạc với sư phụ tôi trước đã. Được, mẹ sẽ về, con nhớ phải cho người đi tìm bố con về đấy. Hoàng Ngọc Anh đi vài bước thì quay đầu lại nhìn, Thấy lộ tình đi vào tòa nhà nguy nga, đệ tử ở hai bên thi nhau chào hỏi, thì trong lòng có phần am đạm. Sớm biết thế này, ban đầu bà ta đã không ép buộc con gái mình, để rồi kết quả mọi chuyện lại vỡ lở đến mức này. Bây giờ, La Thuần đang uống trà với Lão Đàm trong đại viện tường đỏ. Sáng sớm hôm nay anh đã bị gọi tới. Lão Đàm vô cùng phấn khởi, mở một bình rượu ngon, tự mình rót cho La Thuần một chén, cười nói. Để nhóc cậu có tài thật đấy. Bảo sao, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã có cảm giác đặc biệt với cậu. Cảm thấy cậu không phải người tầm thường. Con mắt tôi tinh tường như đuốc, mới chọn chúng con thiên lý mã như cậu. Ông cứ khoác lác đi. La Thuần nhấp rượu nói. Nói xong chưa? Tiếm tôi có chuyện gì? Lão đàm cười kha kha, trà hai tay nói. Cấp trên rất tán thưởng cậu, quyết định cho cậu biên chế chính thức và trao tặng cấp bậc. La Thuần ngạc nhiên hỏi. Lúc trước tôi không phải là biên chế chính thức ư? Lão Đàm lúng túng gãi đầu nói Dù sao Lúc trước vẫn phải suy nghĩ Vì sự an toàn của quốc gia Nếu cậu thật sự gây ra động tĩnh gì lớn Phía chính phủ có thể gạt quan hệ Qua một bên Không để ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia Bây giờ cấp trên thấy được lòng trung thành của cậu Nên mới thật lòng thật ý Muốn để cậu thành trụ cột quốc gia Ra sức vì đất nước Không có hứng thú La Thuần phát hiện Những người này thật sự xấu xa Chính mình năm lần bày luật bị tính kế Còn không biết lần này có âm mưu gì nữa Lão đảm trực tiếp lấy ra cặp văn kiện Ném vào tay anh La Thuần mở ra xem qua Thấy đều là giấy chứng nhận liên quan Và giấy tờ ủy nhiệm Anh lôi ra đọc, ngạc nhiên hỏi Thượng tướng Không phải là ông tạo chứng nhận giả đấy chứ Ở sấp giấy có một tấm giấy đỏ sắc màu vàng La Thuần mở ra xem Thấy trên đó viết bốn chữ Đại quốc trọng khí Người ký tên phía sau là vị lãnh đạo tối cao kia Bốn chữ này được viết rất đẹp Nét chữ cứng cáp, có lực Có thể thấy được sự chân thành của người viết Là thuần cảm nhận được tấm lòng chân thành Của vị lãnh đạo tối cao này Trong khoảnh khắc nhớ thấy được Cả sự khó khăn của ông ta Suy cho cùng Hoa hạ hơn một tỷ con dân Chia một sơ suất nhỏ Cũng sẽ gây nên chấn động khủng khiếp Lão đảm hừ hừ cười bảo Đội đặc chiến tinh hà Cấp trên tạo ra quân chủng mới dành riêng cho cậu Được bảo mật ở cấp cao nhất Cho phép cậu tự trương mộ thành viên Nếu không phải vì cậu từng làm quân nhân Hơn nữa còn biểu hiện xuất sắc Thì chắc chắn không có đại ngộ này đâu Tế nhóc cậu ghê gớm đấy Bây giờ tôi cũng phải nghe lệnh của cậu Ông ấy thở dài Tựa vào ghế nói Cậu được trao tặng bốn chữ Đại quốc trọng khí này hoàn toàn thể hiện rõ sự coi trọng của cấp trên dành cho cậu. Cậu biết bốn chữ này có ý nghĩa thế nào không? Ông ấy nhìn La Thuần chăm chăm một lúc lâu mới nói, ý nghĩa là khi quốc gia gặp phải nguy nan, cậu có thể một mình gánh vác một phường, cứu vớt hàng vạn người dân khỏi khốn cảnh. Ông đừng có phét nữa." La Thuần khoát tay bảo, "Tôi không làm được đâu, khi quốc gia gặp nguy nan, chắc chắn tôi sẽ góp sức, nhưng bảo tôi an phận làm quân nhân cấp cao như thế" Tôi cảm thấy vẫn không thỏa đáng Chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của quân nhân Lão Đàm to vẻ khinh bỉ Nói Sự bí mật thân phận của cậu Thì ảnh hưởng cái con khỉ Nói cho cậu hay Cậu sẽ không xuất hiện trước công chúng với thân phận quân nhân Đội đặc chiến tinh hà Sẽ có đội danh dự chuyên đứng ra giữ thể diện cho cậu Cậu không cần để ý đến mấy chuyện này Thực tế cứ làm tốt là được Vậy thì được Đã nói đến nước này rồi Lạ Thuần cũng không thể từ chối nữa anh cất tập văn kiện đi. Lão đàm xoa đầu nói Cũng không còn chuyện gì nữa. Cậu lượn được rồi đấy. Chuyện này khiến tôi gần đây bận sứt đầu me chán. Đúng rồi, cậu có biết nước ý xuất hiện một tên tự xưng là con của chúa trời không? Pau! La Thuần nhớ tới cái ngày Diệp băng dùng bị gã hạ lời nguyên rùa của Satan lạnh lùng nói Đây là kẻ thù số một của tôi. Tôi đang định đi xử lý gã đây. ấy trà! Được! giao cho cậu. Lão đàm vỗ đùi đứng lên nói Dạo này, thường xuyên có người ở nước ta tới châu Âu du lịch bị mất tích căn cứ theo điều tra tôi nghi là tên Paul kia làm nhưng không có chứng cứ chính phủ của mấy nước như Anh, Pháp, Đức, Ý đều chối đây đây Còn mẹ nó, dù sao cái tên Paul kia cũng dinh lưu đến mafia ở địa phương cậu cứ trực tiếp tới đó đi không cho bọn họ thấy chút màu sắc lại tưởng rằng người hoa hạ chúng ta dễ bắt nạt Tôi biết rồi. Lão Thuần xoay người rời đi. Lão đàm ở phía sau kêu lên. Cẩn thận đừng để bị bắt đấy. Mà kể cả bị bắt cũng đừng để lộ thân phận nhé. Nếu bị bắt thì tôi sẽ khai ra ông đầu tiên. Lão Thuần cười mắng một tiếng. Lái xe rời đi. Lão đàm có ơn với anh. Tình cảm hai người thân thiết như cha con. Mỗi lần ở cạnh ông ấy, anh đều cảm thấy rất thân thiết. Không nhịn được, lại trêu chọc vài câu. Sau khi trở lại long sơn, lộ tinh kể ra chuyện của nhà mình La Thuần nói đã như vậy chúng ta hãy đi một chuyến bất kể thế nào cũng phải chặt được đầu tên bao kia xế chiều hôm đó La Thuần dẫn theo bốn đồ đệ đi nước Ý ngoài ra anh còn dẫn cả đồ Long theo có anh ta đi cùng thì có xảy ra bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể ứng đối lúc máy bay hạ cánh thì nước Ý đã là rửa trưa mấy người gọi xe đi tới khách sạn kết quả là Khi đi ngang qua một con phố, bọn họ phát hiện có không ít người hòa dơ bảng du lịch viết bằng tiếng Ý. La Thuần không hiểu, nhưng ngao trấn thông thạo ngôn ngữ của nhiều quốc gia nên đã phiên dịch lại cho anh. Đại loại là phản đối sự vô trách nhiệm của chính phủ nước Ý. Hy vọng chính phủ có thể trả rõ những vụ án người Hoa mất tích dạo gần đây cho người thân của những người mất tích đó một lời giải thích. Lộ tình mở ra một bài báo đưa tới trước mặt La Thuần nói Tôi vừa thấy được tin tức Thật ra, cảnh sát địa phương rất thời hợp với vụ này Gần như không cho cảnh sát đi điều tra Chỉ tùy tiện tìm hiểu thông tin Của người mất tích chưa vẫn không có hành động gì thêm La Thuần nói tiền nữa phải điều tra rõ ràng Cứu người quan trọng nhất Lúc này, phía ngoài bỗng vang lên tiếng gào khóc Mấy người nhìn ra cửa sổ Thấy một đám liêu manh cầm gậy gỗ Điên cuồng đánh đập những du khách người hoa La Thuần kêu lên Dừng xe Tài xế lập tức dừng xe. La Thuần Gia Hiệu nói Ngao Trần, Đường Hiệp, đi giúp bọn họ đi. Sợ dĩ sai hai người họ đi là bởi vì dáng vẻ đặc thù của hai người không rõ ràng, không dễ gây chú ý. Nếu để Lý Thanh Lôi đi ra, chiều cao 2 mét của anh ta sẽ khiến cảnh sát địa phương chú ý đến. Lộ tình thì quá đẹp, quá bắt mắt, thân phận của đồ lòng cũng không thích hợp làm loại chuyện này. Ngao Trần cố ý nhìn một vòng xung quanh thấy không có camera, mới dẫn Đường Hiệp đi về phía đám người. Đám lưu manh kia vừa đánh vừa hô hào cái gì đó, hai tên to con cởi trần túm tát một cậu thanh niên, đè xuống đất đấm đá liên tục. Đường Hiệp nhìn thấy mà trong lòng bốc hỏa, tiến lên đá một phát vào đũng quần tên to con kia, đối phương kêu la thảm thiết, nằm lăn lộn dưới đất. Ngao chân húc lên, tung hai cú đấm, đánh cho hai tên lưu manh hộc máu bay ngược. Hai người tựa như con sói lọt vào bầy kiều. mỗi lần ra tay, chắc chắn sẽ có người gãy xương chật gần. Chỉ mới chớp mắt, tất cả đám liêu manh vẫn còn hung hăng càn quấy đánh người đều đã bỏ dạp dưới đất. Những người hòa vừa bị đánh cũng hùa vào ra sức giẫm đạp bọn chúng, khiến cho bọn chúng phải kêu cha gọi mẹ. Đường Hiệp xách một tên to con tóc vàng lên, quát hỏi: "Ai sai chúng mày tới?" Nói xong, cậu ta mới chợt nhận ra Hai bên không cùng ngôn ngữ. Ngao Trấn mới túm cổ áo của gã, liều loát hỏi bằng tiếng Ý. Ai sai bọn mày tới? Cái tên to con tóc vàng mắng. Cái lũ da vàng tạp trùng chỗ mày muốn chết hả? Tao đập chết con mẹ mày bây giờ chứ? Ngao Trấn quặp bàn tay, giống như hạc mổ, cấu vào bắp đùi đối phương rồi giật mạnh. Một miếng thịt bị cấu đất tên to con kìa gào thét ẩm mỹ, che chân liên tục diền dỉ. Ngao Trấn phủi tay bành bạch rồi mắng Tao hỏi mày một lần cuối cùng, người đứng sau lưng sai khiến chúng mày là ai? Cái tên to con tóc vàng kia không nhịn được đâu, cuối cùng vẫn ngắc ngứ nói ra. Phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát, Ngao Trấn phất tay bảo. Mọi người mau trốn đi. Đám du khách người Hoa kia lập tức giải tán, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi phố lớn ngõ nhỏ. Ngao Trấn cũng dẫn đường hiệp lên xe taxi, rời khỏi chỗ này. Trên đường, Ngao Trấn kể. Vừa nãy tôi đã hỏi được sau lưng đám côn đồ đấy là một gã đại ca tên Mario, gã rất nổi tiếng ở khu vực này, muốn biết chủ mưu thật sự thì phải tìm được gã Mario. La thuần gật đầu đáp. Cậu và đường hiệp điều tra rõ ràng trước rồi chúng ta tính tiếp. Vâng, mấy người tới khách sạn, Ngao Trấn và đường hiệp lập tức ra ngoài điều tra. Tới đêm, hai người mới quay về cũng tra được tin tức đáng tin. Mỗi ngày, Mario đều sẽ đến một quán bar ở đó săn gái. Vì thế, La Thuần chuẩn bị sơ qua rồi dẫn mấy người tới quán bà kia chờ tên Mario xuất hiện. Nhân tiện cũng đưa bọn họ đi thư giãn một chút. Cái quán bà mà Ngao Trấn tra được hình như cũng khá nổi tiếng ở địa phương, diện tích rất lớn, người ở bên trong cũng rất đông. Đa mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn người là người, với đủ loại màu da, trong đó cũng không thiếu những cô nàng độc thân xinh đẹp. Ngao trấn cười khà khà nói Chắc chắn cái tên Mario này rất mê gái Tôi thấy nếu lộ sương mội ra tay Kiểu gì cũng vớt được con cá này La thuần cao mày đáp Như thế không ổn cho lắm Không sao Lộ tình thả tóc xuống Mặt đầy tự tin nói "Vài chuyện này tôi vẫn có chút bản lĩnh Mọi người chờ xem Nói xong cô ta đi tới Ngồi xuống bên quầy bà Chậm một ly cốc theo chậm rãi thưởng thức Mấy người la thuần thiên lẫn trong đám đông, nhìn chăm chăm lộ tinh ở phía xa, đe phòng xảy ra vấn đề gì với cô ta. Lý Thành Lối thật sự quá cao. Dùng bốn chữ, hạc giữa bầy gà, để hình dùng là hoàn toàn chuẩn xác. Anh ta đứng đó trông có vẻ ngốc nghếch ngờ nghịch, nhưng cơ thể cường tráng của anh ta đã hấp dẫn rất nhiều cô gái nước ngoài có tính cách hào phóng cởi mở. Có mấy người liên tục vòng quanh anh ta, Hồi nữa còn mời anh ta khiêu vũ. Mặt mũi lý thành lùi đỏ bừng, tràn ngập vẻ lúng túng. Ngao trấn gà tay La Thuần, cười hì hì, bảo. Haha, những người phụ nữ kia đều đang thán phục. Cái gì mà, gã đàn ông này lực lượng quá. Chắc chắn kỹ năng dường chiếu phải giỏi lắm đấy. Ôi chao quá phóng khoáng. Đại sư Huynh may mắn ghê ấy. La Thuần khẽ cười nói. Anh ta đang chờ cậu tới giải vây kìa. Lúc này, bên người Lộ Tình đã có không ít ong bướm vây quanh. Sự xuất hiện của cô ta hấp dẫn rất nhiều dạng đàn ông. Đa số đều là người phương Tây, tuổi tác cũng không lớn. Ngồi ở cạnh Lộ Tình lén lén nhìn cô ta. Không lâu sau, suốt cuộc có một anh chàng đẹp trai không nhịn được nâng ly rượu lên, dùng tiếng Anh lưu loát, nói Xin chào, cô bé xinh đẹp có thể mời em uống một ly không? Lộ Tình liếc nhìn hắn bảo Ngại quá Sen lại nói tiếng Trung, tôi chỉ nghe hiểu tiếng Trung. Thật ra thì thành tích học tập của cô ta rất tốt, hoàn toàn hiểu được tiếng Anh. Chàng trai trẻ bành bao kia hiển nhiên là không biết tiếng Trung, còn tưởng rằng Lộ Tình bắt chuyện với mình, kinh ngạc khô lên. "Ồ, oh, Japan, à lạp Japan movie." Đần độn. Lộ Tình lắc đầu, không muốn nói chuyện với người như thế này. Thế rồi, có một tên đàn ông tóc xoăn, vóc dáng cao to bước tới duỗi tay đầy hằn ra, giễu cợt nói. "Cậu là đồ ngốc, vị tiểu thư xinh đẹp này là người Hoa." Người đàn ông tóc xoăn này tầm 30 tuổi, trên cánh tay xăm hình mặt trời, hoàn toàn giống với dáng vẻ của tên Mario mà Ngạo Chấn hỏi thăm được. Lộ Tinh lập tức giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt tóc của mình. "Ồ, oh, tiểu thư xinh đẹp." Mario kinh ngạc cảm thán bột tiếng, ngắc ngứ nói bằng tiếng Trung. "Anh có thể mời em uống một ly không?" Cuối cùng cũng có người biết nói tiếng trung. Lộ tinh chọn ly whisky, đẩy tới trước mặt gã, nói Tôi mời anh uống, uống cạn nó. Thú vị, uống xong, em có thể cho anh biết tên em không? Mario tươi cười, nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lộ tinh cười tùm tìm, đáp. Tôi họ bác, tên một chữ gái, anh gọi tôi bác gái là được. Còn anh, anh tên là gì? Ồ, oh. Bác gái đúng là một cái tên rất hay. Anh tên David, hân hạnh được biết bác gái. Mario còn đắm chìm ở trong cái tên của lộ tình, gã thuận miệng đáp, hiển nhiên là dùng tên giả. Cách đó một đoạn, La Thuần vẫn luôn để ý quan sát, thấy hai người trò chuyện thật vui. Không lâu sau, liền đứng dậy đi lên lầu. La Thuần cùng đứng lên. Lúc đi ngang qua đổ lòng, anh vỗ vai của anh ta, hai người lặng lẽ theo sau. Thấy sau khi Mario lên lầu, Lập tức có hai tên bảo vệ to con chặn cửa cầu thang dù là kẻ ngu cũng biết gã muốn làm gì rồi La Thuần nhìn về phía Đồ Long nói Giao cho cậu Bóng dáng của Đồ Long biến mất tại chỗ Đồng thời hai tên bảo vệ canh ở cầu thang cũng biến mất La Thuần mềm cười, ngoắc tay với đám người Lý Thành Lôi Bốn thầy trò ngây ngang lên lầu Đồ Long chỉ vào cửa một căn phòng karaoke Lý Thành Lôi lập tức tiến lên, hét lớn một tiếng đạp cửa phòng ra. Kết quả, thấy được một cặp đôi trẻ tuổi đang cuồn lấy nhau ở bên trong, nghe tiếng vội vàng kéo quần áo la hét ở Mỹ. Ngại quá, đi nhầm. Lý Thanh Lôi vội khoát tay, đóng cửa phòng cho bọn họ, trừng mắt với Đồ Lòng, bảo. Không phải gian phòng này. Đồ Lòng chỉ gian bên cạnh, nói. Thế chắc là gian phòng này, mắt của tôi không tốt lắm. Lý Thanh Lôi lại đạp bay cửa phòng bên cạnh, ở trong phòng, mặt mũi Mario sưng húp, gã quỷ dạp dưới đất lộ tinh thì đang chống nạnh đạp chân lên đầu của gã lộ sư muội giỏi quá ngao chấn lập tức vỗ tay lên trước điểm mấy cái huyệt vị trên người Mario Mario lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn không chút sức lực ngao chấn xách hẳn gã lên và ném lên bàn cậu ta rút một con dao găm sắc nhọn từ bên hông ra nhìn lộ tinh và nói tiểu sư muội cảnh tượng tiếp theo đây có lẽ là sẽ có chút thô tục Phải nhờ muội lánh đi một chút rồi. Lộ tình hừ và nói Có gì mà phải thần bí chứ. muội sẽ ở đây xem, học hỏi thủ pháp bức cung của huynh một chút. Được rồi. Ngao chấn cầm con dao găm lên, cắt bộ quần áo trên người Mario thành vài ba sợi vài. Mario hét lớn. Các người muốn làm gì? Ngao chấn cười khà khà và nói Tao hỏi mày một vấn đề. Gần đây, người Hoa liên tục mất tích. Mày nói cho ta biết xem chuyện này là thế nào. Nếu như mày trả lời đúng ý tao, thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu mày trả lời không đúng ý tao, thì tao sẽ cắt bỏ hai quả trứng của mày. Tao không biết. Tao không biết cái gì hết. Mario kêu gào hết sức lực. ngao chấn trực tiếp cởi tất của mình ra, nhét vào trong miệng gã, xoay múa con dao găm trong tay và nói. Mày biết người ta tặng cho ta một cái biệt hiệu? Biệt hiệu đó gọi là gì không? Mario gào thét ư ư sắp bị mùi thối của chiếc tất trong miệng làm cho ngất rồi Ngao Trấn tự độc thoại Người ta tặng biệt hiệu cho tao là chuyên gia phá liệu đạn Mày yên tâm, thủ pháp phá liệu đạn của tao rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không nổ cũng sẽ không làm tổn thương đến những khu vực khác Nói xong thì xoay một tiếng xé rách đũng quần của Mario Ai ra? Lộ Tình vẫn là một cô gái ngây thơ, chưa từng nếm trải sợ đời nên khi thấy vậy Liền e lệ ruột xe cuối đầu xuống bên vai la thuần, quát to. Cái đồ biến thái nhà anh, sao lại có loại thủ pháp ép cùng biến thái như vậy chứ? Ngào chấn vô tội nói. Là cô nói muốn xem mà Cô xem hiệu quả không tồi đấy thôi. Mario đã bị dọa sợ đến nỗi toàn thân ruôn dày, không ngừng lắc đầu. Lý thanh Lôi rút chiếc tất trong miệng gạ ra. Một mùi thối kinh tởm xém chút nữa làm anh ta ngộp thở, vội vàng vùng tay sang người ở bên cạnh. Bóp chặt cổ họng và nói Tên tiểu tử cậu bao lâu rồi chưa rửa chân hả? Ôi mẹ ơi, tất của cậu mới là dụng cụ ép cung tàn độc nhất đấy Cũng được đây nhỉ? Ngao trấn cầm chiếc tất lên hỏi Rồi lại đè chiếc tất lên mũi của Mario và nói Mày người có thấy thối không? Mario đầu óc choáng váng liền nôn ra ngoài Những người khác thấy thế đều cười phá lên Ngao trấn sờ sờ mũi, rồi con dao găm lên Con dao găm bắt đầu miết qua miết lại trên hai quả trứng của Mario. Mario cảm nhận được cảm giác mũi dao lạnh nhờ bằng từ phần thân giới truyền đến. Gã bị dọa sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Hét lớn. Tôi nói, là lão đại Parker của đảng hắc thủ. Ông ta sai tôi tìm người đi đánh những người biểu tình. Không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là chân sai vặt thôi. Dẫn bọn tao đi tìm Parker. Mario khổ sợ vàn xin. Bọn họ sẽ giết tôi mất. Ngao trấn cười và nói. Bọn chúng sẽ không giết mày đâu, bởi vì bọn tao sẽ tiêu giải cái tên Parker này. Mấy người áp giải Mario ra khỏi cây TV, bắt một cái xe và chạy thẳng đến bên ngoài chỗ cái cổng lớn màu đỏ. Ở đây là một con phố rất bình thường, Mario chỉ vào cái cổng lớn màu đỏ, lắp bắp nói. Chính là chỗ này. Lý Thanh Lôi hỏi. Máy chắc chắn, chắc chắn. Lý Thanh Lôi mạnh mẽ xông lên trước hai bước và hút vào cửa. Cửa sắt màu đỏ, bịch một tiếng và bị hút bay ra. Trong sân lập tức vang lên tiếng hét. Không lâu sau, vô số người cầm súng xông ra, ngắm bắn vào nhóm người Lý Thanh Lôi. Lý Thanh Lôi chắn ở trước mặt, da thịt cứng rắn chống lại súng đạn. Đồ lòng sớm đã biến đâu mất tiêu, Chỉ thấy ở bên trong sân, không ngừng có tiếng người kêu gào thảm thiết đến cùng. Một vài tên muốn chạy trốn, thì phi đao trên tay la thuần, một mũi trúng một tên, giết chết tất cả. Cuối cùng, chỉ còn lại ba tên sống sót, một lần nữa lại do ngào trấn tra khảo, áp tải ba tên này ra khỏi cửa, đến xào huyệt tổng bộ của bọn chúng. Mario ở bên cạnh sớm đã đỡ đẫn, trong lòng gã lại càng thêm sợ hãi hơn. Mọi người lái xe đuổi đến một nông trại ở ngoại thành, bên trong đèn đuốc sáng rực, người canh giữ ở bên ngoài tuần tra kỳ lưỡng, Lao thuần vung tay phóng ra hai thanh phì đào giết chết tên gác cổng. Bỗng nhiên bên trong sơn tràng vang lên tiếng cảnh báo. Uu. Lý Thanh Lôi nói: Bị phát hiện rồi, chúng ta xông vào. Lý Thanh Lôi dẫn đầu xông vào cổng. Ngao Trần lấy làm lạ nói: Sao bọn chúng lại đột nhiên phát cảnh báo chứ? Chúng ta không hề để lộ mà. Lý Thanh Lôi làm đầu tàu gương mẫu, sớm đã xông vào bên trong sơn. Đột nhiên. Trên không trung xuất hiện một bóng đen, tên này mặc áo choàng màu đen, chính là con của chúa trời mà lần trước đã vây đánh La Thuần, Pau. Gã lại có thể bay lượn trong không trung? Ngào Trấn Kinh hãi nói. Không lẽ nào, gã đã đạt đến đại cảnh phản hư rồi? Bọn họ đều từng được nghe La Thuần nhắc đến, chưa cần đạt đến đại cảnh hóa thần thì đã có thể bay trên ngự kiếm, đạt đến đại cảnh phản hư thì có thể không cần đến kiếm mà vẫn bay được trong gió, ngào dù thiên hạ. Tên này có thể dừng lại trong không trung chẳng phải chính là đại cảnh phản hư trong truyền thuyết sao? La thuần ngẩng đầu nhìn Pau, lắc đầu nói. Tên này không phải là người tu hành, gã ta là người dị năng, có thể dựa vào sức mạnh tinh thần lớn mạnh để nâng mình lên. Mọi người cần phải cẩn thận một chút. Bọn mày lại dám đến địa bàn của tao tìm cái chết. Pau từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn mọi người Lý Thành Lôi quát Mày hạnh chết xưa nương của tao Vừa hay hôm nay tao sẽ chặt đầu của mày để báo thù." Anh ta tung người nhảy lên nhảy lên cao hơn 10 mét hút vào phao. Phao khẽ hất tay cơ thể của Lý Thành Lôi bỗng ngừng lại ngay lập tức bị ngã đập mạnh xuống đất khiến mặt đá sành bị đập thành một cái lỗ lớn Trong chớp mắt Thành Lôi đã bò dậy hét lớn một tiếng lại tiếp tục nhảy lên Lần này, La Thuần cũng ra tay, hàng chục thanh phi đao liên tiếp phóng ra không ngừng. Nhưng khi những phi đao này phóng đến trước mặt phào, thì toàn bộ đều dừng lại, lơ lửng trong không trung Nhưng cũng vào lúc này, Lý Thanh Lôi đã xông đến trước mặt phào. Trong chớp mắt, trong không trung truyền đến một tiếng gầm thét. Một gã đàn ông cơ bắp cường tráng hơn cả Lý Thanh Lôi xuất hiện. Hai người đâm vào nhau, phát ra tiếng bịch lớn, hai người đều bay lùi về phía sau. Đây vẫn là lần đầu tiên mà Lý Thanh Lôi gặp phải một đối thủ mạnh như vậy. Thầy đối phương cao không kém gì mình, nhưng cơ bắp thì lại vạm vỡ chắc khỏe hơn, khiến ý chí chiến đấu trong lòng cao vút, hét lớn. Tiếp tục! Trong chớp mắt, hai người lại giao đầu với nhau. Mọi người thấy tên gia thịt rắn chắc như xe tăng đó lại có thể chiến đấu không phân thắng bại với Lý Thanh Lôi thì trong lòng đều thầm kinh ngạc. Trong lòng nghĩ Đám người diện năng này quả nhiên có bản lĩnh. Lúc này, xung quanh đã xuất hiện không ít người. Paul cũng từ từ đáp từ trên không trung xuống. Được bốn người bảo vệ chặt chẽ ở chính giữa. Người đồ lòng khẽ động, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Anh ta vốn nghĩ, sẽ nhân cơ hội dùng lợi thế nhanh nhớ chớp để chế ngự Paul. Không ngờ rằng, bóng người vút qua bên cạnh, đối phương lại có người chặn đường đi của mình. Tốc độ của tên này... Đồ Long cảm thấy mình đã gặp được đối thủ, anh ta cảm thấy mình đã đủ nhanh rồi, không ngờ rằng cài địch lại cũng nhanh không kém. Những năng lực thực chiến của hai bên rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp. Đồ Long phóng người tiến lên trước, vươn tay tóm lấy cổ của đối phương, tên đó tự tin muốn vung cú đấm chống đỡ, không ngờ rằng chân khí của Đồ Long phóng ra trực tiếp đánh đổi thương tên kia, hắn ta nôn ra máu và bị hất ra ngoài. Tai nạn này khiến nhóm người La Thuần đều kinh ngạc, vốn cho rằng tên này không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có năng lực chiến đấu mạnh như vậy, là một nhân vật độc ác. La Thuần lại ra tay, phóng phi đao ra như mưa rào, tốc độ phi đao của anh đã vượt qua cả tốc độ của âm thanh, uy lực mạnh hơn súng đạn gấp bội lần nhưng vẫn bị Pau cản lại. Những người khác chính là đang chờ đợi cơ hội này, Đồ Long lại ra tay xông về phía Pau lần nữa. Nhưng dưới sức mạnh tinh thần chống đỡ dũng mãnh của Pào, hành động của anh ta trở nên vô cùng chậm chạp. Đường Hiệp chuẩn bị âm thầm vòng ra phía sau, lại bị một tên có thể lực siêu mạnh càn lại. Hai tên của bên đối phương vây tới, dường như hai tên đó có thể khống chế kim loại, khiến Đường Hiệp xém chút nữa, đến cả thanh kiếm trong tay cũng không cầm chắc được nữa. Hai người ngào trấn và lộ tình cũng không dễ dàng đi đâu được. Những tên địch còn lại vây chặt lấy bọn họ, khói lửa gươm đào buộc kín trời sông tới, hai người ứng phó có phần vất vả. Đột nhiên, có tiếng sấm sét quần quện trong không trung, không biết từ lúc nào đã tụ tập thành đám mây đen lớn, bên trong đám mây đen là sấm sét đùng đoàn, khí thế kinh hoàng. Một người phụ nữ tóc trắng bước ra, vươn hai tay, toàn bộ sấm sét đều tụ lại trong tay cô ta, la thuần cười nhạt và nói: "Việc này phải cảm ơn cô nhiều rồi." dẫn lôi kiếm của anh chỉ lên trời. Sau khi tiếng sấm sét đùng đoàng vang lên, hàng chục tia chớp tụ lại trên mũi kiếm của anh phóng xuống theo kiếm và người. Sấm sét mãnh liệt đánh vào đám người dị năng đang vây đánh ngao chấn và lộ tình. Đối phương vội vàng ra tay chống đỡ. Ngao chấn nhân cơ hội này phản công, hai trường đánh ra khiến hai tên bị đánh chết ngay tại chỗ. Lộ tình cũng vung múa hai tay, bà gãy cổ của ba tên một lúc. Lúc này. Ngao Trấn nghe thấy tiếng nói chuyện của bốn tên ở bên cạnh gã Pau cậu ta vội vàng nói Phải bắt mấy tên này lại Không được để bọn chúng chạy thoát Dẫn lôi kiếm trên tay phải của La Thuần không ngừng triệu hồi sấm chớp tấn công Quả cầu kim loại trên tay trái anh âm thầm xuất hiện trên tay Trong nháy mắt bao phủ bàn tay Chân khí vận chuyển một tia laser phóng về phía Pau Một tên đứng bên cạnh Pau lập tức dũng cảm bước ra Trong mặt tên đó sáng lên một luồng ánh sáng, lại có thể hấp thụ cả tia laser. Nhưng rõ ràng là tên đó cũng không dễ chịu gì. Cơ thể lắc la lắc lờ, lùi lại bên cạnh. Đột nhiên, gạp hàu khẽ mắng một tiếng, một luồng năng lực tinh thần ngang tàng, nổ ra. Lao thuần cảm thấy mình giống như bị rơi xuống vũng bùn vậy. Mỗi lần hành động đều vô cùng chắc trở. Nhóm người lý thành lôi càng thấy khó chịu hơn, tốc độ ra tay theo không kịp, chỉ còn đứng im chịu đánh, Lý Thanh Lôi đã bị đối phương đấm cho hơn 10 cú, giận dữ hét một tiếng chịu hồi bộ giáp đen huyền vũ, thế này có thể chống đỡ được hơn phần nào. Tay trái của La Thuần giơ lên, phóng ra vô số tia laser về phía Pau, uy lực của tia laser lớn mạnh hơn phế đao rất nhiều, bốn tên bên cạnh gã xếp thành một hàng, cùng ra tay chống đỡ, màn ánh sáng cực lớn không ngừng hấp thu những tia laser mà La Thuần phóng ra để đảm bảo rằng gã Pau ở phía sau có thể khống chế được toàn bộ tình thế. La Thuần hét lớn, "Đồ long, ra tay." Trong lúc nói chuyện, hai mắt anh sáng lên ánh sáng vàng kèm, gã Pau lo lắng, nhớ lại cảnh tượng lần trước, vội vàng tập trung ý niệm ứng phó với ngọn lửa được phóng ra từ trong mắt La Thuần. Nhưng lúc này đã muộn, hai ngọn lửa căn bản không bị khống chế. Trong nhảy mắt đã thiêu rụi bốn tên chắn trước mặt gã Pau thành trò Pau nhanh như bay tản ra phía sau Con dao găm trong tay đâm vào Trong tim của gã Nhóm người La Thuần bị hạn chế Cuối cùng cũng lấy lại được tự do Lý Thanh Lôi hét lớn một tiếng Tóm chặt lấy tên ra thịt rắn chắc như xe tăng kia Điên cuồng đập loạn xạ xuống đất La Thuần ở trong không trung Thì tay trái phóng tia laser Tay phải có sấm chớp Trong chớp mắt, đã đánh vang một tiếng oanh lớn thấu trời vào khoảng đất trống trước mặt trang viên. Tất cả những kẻ sĩ năng đều bị giết chết, gã phau cũng bị đâm xuyên tâm. Đồ Long vén áo choàng của gã ra, dùng con dao trong tay chém xuống, chặt đứt đầu của gã treo trên khung cửa của trang viên. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng